Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà, chị ơi, nó cắn em Chợt lúc đấy câu tiếng ụt ịt, ụt ịt rộn lên Như tiếng của bầy lợn lúc nói đòi ăn Mặc dù trong trong lợn nhà em Vì bố mẹ và Châu Lâm đã nghỉ làm cả tháng nay Mẹ em bán lợn thịt bớt cho người ta Chỉ để lại con lợn nái nhà nuôi sắp đẻ thôi Bố mẹ em nhào ra, mẹ em hỏi Ôi con ơi, làm sao, làm sao Tiếng chó sủa ấm ý <cười> Tiếng chó chu dài <cười> quanh nhà em Vào nên Thượng Thanh hỗn độn thật khó chịu Đầu em bị đập vào bộ cửa mạnh nên giật giật Nhưng có ai cầm chày nếp vào đầu vậy Em đau quá ngất liệm đi Thầy Phúc được mẹ em đón về ngay ngày hôm sau Hôm 49 ngày của cây lan Để xem luôn cho hai nhà Em được dì hạnh đưa đi bệnh viện chụp cắt lớp Đừng may không sao Trần cây hả nhà em xưng to như quả ổi và tim bầm Đau đớn không thể nào ngủ được Hôm ấy bên nhà chủ Lâm cũng mời các sãi trên chùa về đọc kinh siêu thoát cho cây hà. Từ sớm đã thấy bày hương hoa thắp nến quanh sân nhà và trong vườn. Chỗ cây hà nằm trước khi chết, cạnh gốc ổi. Thầy Phúc đến nhà em khoảng 10h30 sáng. Cậu là thầy nhưng thầy còn khá trẻ, chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi. Đi theo thầy là hai ông bác nữa, chắc là đồ đề. Vừa vào nhà, thầy đã bảo mẹ em. Nghiệp nhà chị nặng lắm, tôi thấy rất nhiều ác linh xúc vật lúc nhúc quanh nhà chị. Điệp này không hóa được. Mày ra thì xin giảm để không bị mất mạng vì phúc phần tổ tiên nhà chị để lại cũng không còn nhiều. Mẹ em nghe thấy thế thì ngồi thụp xuống ghế, thở không nổi. Sau khi làm 49 ngày cho cái lan xong, tầm 11h30 trưa, thì thầy Phúc cùng bố mẹ em sang nhà chủ lâm. Cô Lan mắt sưng hút vì khóc thường con, chọc cái ghế mời thầy ngồi sợ nước. Thầy không ngồi mà đi đi lại lại, ngó nghiêng trong nhà cô Lan, rồi đi ra sau vườn nơi cái Lan chết. Đoạn thầy đi vào nhà nói, các hành các chị ạ. Quả thật đất này rất không lành, quan khí mạnh, ở dưới gốc ổi kia có một cái cốt bị dòng số uế đè lên. Dựa nó rất tức giận nên đang tìm cách phá. Thêm về anh chị làm nghề giết mổ, sát khí mạnh, liền bồi bổ cho cái vong này. Ẻ e là còn ở đây thì còn có chuyện chẳng lành. Xong rồi nhà em nhờ thầy Phúc làm lễ giải. Mẹ em từ đấy ăn chay mùng 1 ngày rằm, rồi dần dần sau này cho tới bây giờ, mẹ em ăn chay trường để giảm bớt nghiệp cho nhà em. Chu Lâm thoi người về sát gốc ổi rồi đào xung quanh lên, thì thấy bên dưới có bộ hài cốt không biết từ bao giờ. Cái rãnh đổ nước thịt lợn nhà em chảy thẳng từ bên nhà em sang vườn nhà chú, qua gốc ổi vào cái ao. Cái rãnh chảy qua chỗ bộ cốt. Thầy Phúc nói, ngày ngày có máu lợn chảy xuống ấy nên cái vòng hấp thụ được rất khát máu. Thằng Lâm yếu đuối lại hay trèo lên cây ổi mọc gần chỗ cái vòng nằm nên bị cái vòng nhập về điều khiển. Con rào bầu nó dùng là của ông nội nó, ông Long. Dùng cái dao cũ rỉ vứt trong góc bếp, bị vết một mảng nhỏ ở tay cầm. Khi Chu Lâm đẩy thẳng Lam ra thì Chu hất luôn cái dao, cái dao xiên cắm vào khớp ối. Lúc được công an nhổ ra, cái dao vẫn cũ rỉ như cũ và lem máu trên cán tay cầm. Có thể thằng Lam dùng trên cái dao này chọc vào cổ họng nó như cách bố nó chọc tiết lợn vậy. Nhưng một con dao bầu cũ kỹ, cùn rít mà có thể rạch bụng người một cách sắc ngọt, thật khó tin. Bố mẹ em xong ngày ấy, mẹ thì mãi kinh cầu chẳng quan tâm gì đến bố. Bố em theo chồng của dì hành, học nghề thợ nhôm kính rồi lên thành phố làm, tuần về nhà một lần. Thế rồi bố có em bé với một bà chết chồng gần xưởng nhôm kính. Mẹ em càng buồn rã nên không thiết gì. Xong rồi bố mẹ ly dị. Ba mẹ con em vẫn sống trong căn nhà cũ. Thằng thằng không có bố kèm cặp, đến tuổi dậy thì thì tự nhiên bướng bỉnh không chịu nghe lời ai cả. Đến bây giờ suốt ngày lêu lổng, đi chơi điện tử. Em với cái hà thương mẹ trách bố, nhưng chẳng biết làm thế nào. Cây hạc sau đợt ấy thì không hiểu sao chân cứ tập tính như con lợn quẻ chân. Nó mặc cảm nên cứ ở trong nhà nhất, chẳng giao du bạn bè gì. Em như hóa thành trụ cột gia đình. Học xong cấp 3, em không chọn học mấy trường trên thành phố mà học trường cao đẳng sư phạm gần nhà để tiện bề coi sóc em và mẹ. Mẹ em thì giờ chỉ trông chọt cây hái, lúc bố đi lấy vợ mới thì để lại hết tài sản nhà cửa cho mẹ. Nhưng nuôi bà đứa con ăn học lại làm không ra, rồi mẹ suốt ngày đi lễ lạt nên của nhà cũng cạn dần. Giờ nhà em tay làm vã miệng ăn, thi thoảng còn phải vay tiền nhà dì hành. Phần nhà Chu Lâm, sau khi ăn táng cái bộ hài cốt kia, cô làn quyết tâm đưa thằng Lam về ngoại trì bệnh. Vì sợ nhỡ cái vong nó không đi khỏi đất ấy mà hành thằng bé thì khổ. Người làng thì nhìn thằng Lam như một con quái vật. Ông Long mất sau đấy vài tháng. Lúc ông mất cũng vật vã, kêu la như lúc lợn bị chọc tiết vậy. Chu Lâm thì đột nhiên bị điếc đặc hai tai. Lúc nào cũng nghe thấy những âm thanh chát chúa như tiếng chày đập vào đầu con lợn liên hồi trong tai. Đi khám thì bác sĩ nói chú bị một chứng bệnh lây từ lớn rồi bên trứng làm tai bị điếc. Muốn chữa trị chỉ, chỉ có thể đặt ống tai nhưng giá hơn 1 tỷ cơ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net